các bạn đang nghe tại đọc truyện nhưng hiện tại bọn họ đều biết hết mọi chuyện mà đưa bé lên bị cô bỏ đi sau này cô thực sự có thể lo nổi cho bản thân mình được không đây là lần đầu tiên già nhân nhân cảm thấy ông trời muốn chơi đùa với cô bằng không sao lại để cô gặp phải những chuyện như thế này chứ chuyện này chưa qua chuyện khác lại nối đuôi nhau tới nhân nhân đây là bố mẹ cháu sao bà thầm có khi chết hoan thai thái độ lại vô cùng khiêm tốn nhã nhặn Ông Giản, bà Giản Xin chào hai người Mặc dù tình hình trước mắt xảy ra như vậy Nhưng Giản nhân nhân cũng không thể không giữ vững tinh thần Bước đến giới thiệu Bố mẹ, đây là thầm phu nhân Là mẹ của một người bạn của con Bố mẹ Giản Nhìn dáng vẻ của bà thầm như vậy Lên biết bà không phải là người bình thường Lúc mới nhìn thấy bà ấy bước vào cửa Bọn họ liền cảm thấy có chút khẩn trương ở trong lòng Còn cho rằng tin đồn kia là sự thật Từ người vợ ông chủ nọ Tin đến tận cửa rồi Nhưng nhìn người ta lịch sự nhã nhặn, con gái lại vừa mới giới thiệu như thế Bọn họ cũng không hiểu nổi Câu chuyện rốt cuộc là thế nào nữa Ông Giản, bà Giản Hai người từ xa đến đây Hay để cho chủ nhà như chúng tôi Được tiếp đánh các vị chủ đáo Nụ cười của bà thầm Trở nên dạng dỡ hơn Hôm qua lão thầm nhà tôi còn mới nhắc mà không biết khi nào mới gặp được hai người Để nói chuyện cho đàng hoàng đây Nghe xong những lời đó Bố mẹ Giản lại càng không hiểu gì Gặp mặt bọn họ Nói chuyện đàng hoàng Những người này nghe như có gì đó kỳ lạ thì phải Mẹ già nhìn về phía giả nhân nhân Muốn xem có nhìn ra được Gì từ về mặt cô không Nhưng già nhân nhân Lên cúi đầu tránh ánh mắt ấy Được rồi, thật ra ý tôi là Đến nhà hàng nào thì cũng không bằng tới nhà chúng tôi Đến cả nhân nhân còn nói Gì đấu bếp nhà chúng tôi nấu ăn ngon số một đó bà thầm hơi nghiêng đầu nói Dù đây là lần đầu tiên gặp mặt Nếu sắp xếp bữa ăn ở nhà hàng Thì phù hợp hơn Nhưng để thể hiện thành ý và sự tôn trọng của chúng tôi. Bữa trưa hôm nay xin mời hai vị dùng cơm tại nhà tôi. Ông Giàn bà Giàn, các vị thấy thế nào? Còn mời bọn họ đến nhà dùng cơm, còn nói cái gì mà lần đầu gặp mặt, rồi lại to lòng thành với sự tôn trọng. Tóm mẹ là chuyện gì đang xảy ra đây? già nhân nhân, chỉ muốn lăn ra bất tỉnh ngay lập tức, không muốn điện tâm đến chuyện gì nữa. Nhưng giờ khác này, dù có xấu hổ đến đâu, cô cũng phải nhịn. Thế là, sau lời mời đầy thị tình của bà Thẩm, cả nhà Giàn ra ba người cùng lên xe Đến nhà của thầm gia Bà thầm không ngồi cùng xe với gia đình họ Bố giản tuy không biết đây láng xe gì Nhưng ông cũng không phải người mù Trông thế này cũng đủ biết Bà thầm kia tuyệt đối không phải người bình thường Chẳng phải có quyền thì cũng có tiền Con gái của ông Sao lại quen biết người như thế này được chứ Ở trong xe Bầu không khí cho nên kỳ lạ Mẹ giàn lên tiếng phá than sự im lặng nãy giờ Quay sang hỏi con gái đang ngồi bên cạnh Nhân nhân Chuyện này rốt cùng là thế nào Còn cùng với bà thẩm ấy có quan hệ gì? Tại sao nhất định muốn mời chúng ta về nhán cơm? già nhân nhân chỉ muốn già chết Trong lòng cô biết Hiện tại tốt nhất là thẳng thắn sẽ được quan hồng Tránh để những chuyện thế này mà bố mẹ Phải nghe từ mẹ người khác Nhưng cứ định nói ra Thì lời nói lại bị nuốt vào trong Không thì thuốc ra nổi Cô phải nói như thế nào đây? Nói rằng cô mẹ người khác chuốt say bị người khác bỏ thuốc Thế quả đi vào phòng một người lạ Cùng người đó phát sinh quan hệ tình một đêm Rồi lại còn mang thai nữa sao? Hai vợ chồng cô hù Nhưng tin tưởng con gái Làm sao mà chấp nhận nổi điều này Uống hù Trong lòng cô vẫn còn một tia kỳ vọng được cười Kỳ vọng vào chuyện Thầm thê thừa có thể giải quyết được tất cả Có thể thuyết phục được Người trong nhà để nói chuyện này với bố mẹ cô Mặc dù nghe có vẻ buồn cười Nhưng với tình huống trước mắt Cô cũng chẳng có cách nào khác Ngoài việc cầu nguyện như vậy Bác ấy thật sự là rất nhiệt tình Già nhân nhân mở to mắt chém gió Người ở bên nhà họ đều rất hào sảng Rất nhiệt tình ạ Bố mẹ dàn đến không tin vào lời giải thích này của dàn nhân nhân Nhìn thấy bộ dạng con gái có vẻ không muốn nói Mà lúc này trên xe vẫn đang có một người lái xe Bọn họ cũng không tiện truy hỏi đến cùng Bà thầm đang ngồi trên xe Nhìn được điện thoại của con trai thấm tích thừa Bà nghe máy chế nhạo nói Sao thế? Bây giờ chịu nhận điện thoại của mẹ rồi sao? Mẹ, mẹ đừng mang chuyện cuối mang thai Nói với bố mẹ của ấy Trong lòng thấm tích thừa rất gấp gáp Có điều giọng điều lại không biểu hiện rõ ràng Nếu như mẹ thật sự tôn trọng con Tại sao lại không thể nói? Lần này hai người họ đến đây rất lúng lúc Hai nhà chúng ta có thể ngồi xuống bàn bạc về chuyện kết hôn của hai đứa Xem xem Phong tụ tập quán bên họ như thế nào Nhà mình đều tôn trọng Tây thừa, con không cần nói nữa Mẹ biết con rất muốn có đứa bé này Là nhân nhân không muốn Điều này mẹ có thể hiểu được Mẹ chắc chắn sẽ không trách nhân nhân Dù sao con bé tuổi cũng còn trẻ Chứ muốn kết hôn sinh con là điều bình thường Chỉ là người nào cũng phải kết hôn rồi sinh con Và thai không tốt cho thân thể đâu Hơn nữa con cũng không còn ít tuổi Những người tầm tuổi con đều đã kết hôn rồi Còn không ít gia đình đã có con rồi Con nói rồi Con không muốn đứa trẻ này Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net